mươi 1621, lần trước cô đã từng tới, rút hiên viên kiếm, thế nhưng cô thất bại, đây lần thứ hai cô đến, xung quanh yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có, đêm tối nên yên lặng, thế nhưng đôi mắt trong vắt của hạ tịch quán dị thường bé nhạy và cảnh giác, bởi vì cô đã ngửi được khí tức không bình thường, hạ tịch quán đẩy cửa nội thất ra, đi vào, có kinh nghiệm của lần trước, cô ung dung tránh ra cơ quan, đi tới bên trong, cô nhìn thấy hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm hiện tại cắm trong nền của tổ miếu, thanh kiếm tàn ra ánh sáng vàng kim sắc bén, khiến người ta sợ hãi, hạ tịch quán nhìn cái chuôi hiên viên kiếm này, chính hiên viên kiếm đã phong ấn lan lâu của quốc, làm cho lan lâu của quốc biến mất ở trên biển, hạ tịch quán chậm rãi giơ tay lên, muốn rút hiên viên kiếm, lúc này bên tay liền truyền đến một hồi yếng bước chân, hạ tịch quán, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu, hạ tịch quán quay đầu. thượng quan đẳng mang theo đám người chạy đến thị vệ trùng điệp bao vây toàn bộ tổ miều, bên cạnh thượng quan đẳng còn có thượng quan hàn đình và thời hy ngọc tất cả mọi người đã tới màn kịch hay này không ai văng mặt đôi mắt hạ tịch quán khẽ nhúc nhích ánh mắt sáng của cô rơi trên mặt thượng quan đẳng thượng quan quận chúa xem ra ngươi đêm nay chuẩn bị màn gầy ông đập lưng ông thế nhưng ngươi làm sao biết hành tung của ta đây là điểm khả nghi thượng quan đẳng nắm chuẩn hành tung của cô không lệch một ly mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của lục liễu liễu anh lạc nói Dựa vào tôi sau này sẽ là lục thái thái, mấy cô gái trẻ đẹp lúc này đứng dậy, bắt đầu công kích liêu anh lạc, các cô ta vốn đố kỵ liệu anh lạc, cho nên trực tiếp động thủ đẩy liệu anh lạc cô mà là lục thái thái, thế thì chúng tôi là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ của lục tổng đấy, mọi người cùng nhau hầu hạ lục tổng. Đời trước liệu anh lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, tuyệt đối sẽ không nổi lên va chạm với những cô gái này, thế nhưng đời này lại bất đồng, liệu anh lạc bị đẩy vươn tay kéo lại quần áo một cô gái, dáng vẻ bảo vệ mà tiên thệ nói, đừng có nằm mơ, lục tư tức là của một mình tôi, mấy cô gái kia cùng tiến lên, đã động thủ với liệu anh lạc, một những cô gái khác đều xem ngây người, đánh, đánh nhô, các cô thực sự đang đánh nhau. Chiến hỏa giữa con gái khi đánh nhau rất mạnh, mấy cô gái kia nhi đều đố kỵ khuôn mặt nhỏ khuynh thành kia của Liệu Anh Lạc, móng tay thật dài cào tới trên mặt cô trộp, Liệu Anh Lạc cũng không chịu ngồi yên, cô kéo lấy mái tóc dài của một cô gái đẩy ngã trên mặt đất, sau đó cưỡi lên, sức chiến đấu tăng theo cấp lũy thừa, bạo nổ, thượng quan đẳng ha ha cười to, hạ tịch quán, lẽ nào ngươi không biết trên người ngươi bị cài đặt theo dõi sao, hàng mi hạ tịch quán run lên. Cô không biết, cô giơ tay lên khối thịt sau tay mình một cái, ở đây hình như bị đặt vào vật gì, hạ tịch quán dùng sức, lấy đồ vật bên trong ra ngoài, quả nhiên là một máy theo dõi rất nhỏ, trên người cô tại sao có thể có máy theo dõi?